Khi miệt vườn trở dậy. Với diện tích nhỏ, người miệt vườn nếu khai thác đúng mức thì đủ ăn đủ mặc. Để so sánh hơi lợi vườn tược với hơi lợi ruộng lúa, chúng ta tạm theo tỷ lệ sau đây, tuy là quá khái quát. Mỗi mẫu vườn chưa đem hơi lợi bằng 5 mẫu ruộng. Một mẫu vườn cam quýt đem hơi lợi bằng 10 mẫu vườn chưa. Như vậy, một mẫu vườn cam quýt Nếu sang sóc kỹ lưỡng thì đem huê lợi, bằng 50 mẫu ruộng. Với một mẫu vương, người chủ nhà đủ sống thảnh thơi. Trong năm, chủ nhà phải xước ra tiền mướn nhân cong làm cỏ, mốc mương, nhưng thâu huê lợi nhiều đợt, hết mùa cam quýt, đến xoài chuối, không như người nông phu, mỗi năm gặt lúa có một lần. Người chủ vương ít khi túng bấn, đến mức vai nợ nặng lời. Một ưu thế khác đáng chú ý hãy làm ruộng gặp khi mùa màng bị thiệt hại đến mức 70% hoặc hơn nữa thì người ta điền không còn dư một hộp lúa sau khi đóng địa tô hoặc sau khi trả tiền công gặt công cấy. vườn tược đem hơi lợi ổn định hơn gặp khi thời tiết thay đổi thì hơi lợi bị thiệt thổi ít phóng định trung bình là 30% thức thâu. Chỗ sau đi nữa người chủ vườn vẫn còn chút ít thời lợi. người chủ vườn tạo thêm vài mẫu ruộng thì quả là ông tiên nho nhỏ trong nhà đủ lúa gạo, lá dừa bẹ dừa dùng làm củi, dưới sông, dư cá tôm, sống bằng nghề vườn ít chầm mưa giải nắng như người ruộng. gặp mưa to nắng cháy thì cứ vô nhà mà nghỉ, lá dừa che phủ, sân mát rượi, bầu không khí chung quanh nhà. Được điều hòa, buổi trưa nắng gắt còn gì sung sướng cho bằng, răng võng mà nằm bên gốc mận gốc ổi. Mương vườn chảy ra sông cái, theo nhịp nước lớn nước sông. Mũi mông không phát triển được như trường hợp nước ao tù. Rác rến trôi đi. Nơi sông sông nước chảy, người ta dùng sông rạch làm nơi tắm rửa phóng uế Nếu là nơi sông rộng nhiều cá tôm thì không mất vệ sinh cho lắm. Chia bến sau mương vườn có đủ thứ cầu, cầu tiêu, cầu tắm. Mương vườn ăn ra xong lại thống công rảnh khá tốt. Miệt vườn là nơi đất vườn được phân chia thành từng khoảnh nhỏ, theo chế độ tiểu điện chủ. Đất khai thác từ lâu, dân chúng sống tập trung, ai cũng cố gắng tìm một khoảnh đất mà sống. Ai chen lấn không được thì đã ly hương đến vùng rạch giá Cà Mau mà tìm đất mới. Ở miệt vương, còn lại những người đủ ăn, đủ mặt, không giàu quá mức như điện chủ Bạc Liêu, cũng như không nghèo đến nổi không một mái nhà, con cái trần trường như ở vùng Bạc Liêu. Vài con số sau đây, do giáo sư Goro miêu lên giúp chúng ta hiểu về hình thức phân chia điện địa ở miệt vương. Chiến tích trung bình, một khoản ruộng ở Bắc Phần là 20 ạ. Ở nam phần nơi đất bị phân chia manh muốn nhất là vùng thủ châu 1, một. một khoảnh đất ruộng là một mẫu tây, tức là năm lần lớn hơn một khoảnh ruộng ở Bắc phần. Xuống phía Tây Nam, diện tích từng khoảnh càng thêm to. Tây Ninh một mẫu 2, chiều lớn một mẫu 6, Mỹ tho hai mẫu tư. Lông xuyên 6 mẫu 1, Bạc Liêu 9 mẫu 2. Ở tổng thuần trị tỉnh Mỹ Tho, tiểu điền chủ chiếm đến 73,2% tổng số ruộng. Ở tổng Long thủy tỉnh Bạc Liêu, tiểu điền chủ chỉ chiếm 0,42%. Số ruộng trong tổng nghĩa là không được một nửa phần trăm. Người Việt vương gồm khá nhiều tiểu điền chủ, tiểu nông. Nhưng số người còn lại ở miệt vương làm sao có đất để làm chủ. Miệt vương vẫn có nhiều ông đại điện chủ. Ngoài ra còn một số tá điền sống nghèo nang. Người không đất có thể mướn đất của điện chủ để lập vườn, hoặc là mướn đất công điền. mãn thời hạn là năm hoặc mười năm. Người mướn xin ký giao kèo mới để chuyển hạn hoặc mua đất. Nếu là đất đai của đình chủ Nếu đệ tâm nhân nào muốn mướn tranh giành Thì khó đưa ra một giá cao hơn giá của người mướn trước đó Tiền bạc với giá chút ít Nhà cửa mắc mẻ, công việc hàng ngày không nhọc nhằn Là đặc điểm của sinh hoạt miệt vườn Thêm vào đó, còn một yếu tố quan trọng khác Đó là việc giao thông dễ dàng Từ sớm này qua sớm kia Ra tỉnh Lị, lên Sài Gòn, ông học lạc làm thơ ca ngợi sự phồn thịnh của chợ Mỹ Tho vào khoảng trước năm 1919. Trên Sài Gòn, chợ Mỹ Tho, đau đau phong cảnh, cũng nhường cho. Lớn rồng trung rạch, chia đôi ngã, cũng mới phân nhau, cũng một đò. Phố cất vẽ vời, xanh chợ lục, bườm dông lên xuống trắng như cò đắc tình chào tử quên mưa nắng dắt giỏi đua nhau tiếng hát hò chúng ta không quên câu hát đưa em nơi đến sự quan trọng của tỉnh lỵ mỹ tho chỉ thua sài gòn mà thôi Cúc mọc dưới sông kêu là khúc thủy hoặc là cách một khúc sông kêu bằng cách thủy sài gòn xa chợ mỹ cũng xa kể thơ thăm hết mọi nhà trước thăm phụ mẫu sau là thăm em Câu hát huy tình của bạn ghe thương hồ nhắc đến vài thành phố miệt vườn Cần thơ là cảnh, cao lãnh là quê Anh đi khỏi xứ tàu kê thoát vòng lao lý đâu về gặp em Hoặc là Đời phải đời thành trị Cuộc với cuộc văn minh Khi là gió mát trăng thanh Biết đâu nhân đạo bài tình cho vui Gió mát trăng thanh Người bạn lành khó kiếm Tôi đây dạo chơi cũng hiếm Chưa biết chọn người nào, mảng lo mua bán ra vào Cần Thơ. chứng miệt vườn phản ứng như thế nào khi đón nhận luồng văn minh kỹ thuật của Tây Phương? Những hình thức, văn nghệ câu truyền đã biến đổi ra sao? A nhỏ, một số nho sĩ dịch chuyển tàu sang quốc ngữ, chuyển tàu in ở Sài Gòn, phổ biến mạnh ở miệt vườn, vì nơi đây nhiều người biết chữ quốc ngữ, chân chúng đủ an đủ mặt. Nhàn rỗi hơn ở những tỉnh mới Ngoài miệt vườn như rạch giá bạc liêu Phong trào Nói chuyện Giúp cho những người dốt Nghe được chuyện tàu, Nhờ chữ quốc ngữ Một người đọc Năm bảy người nghe Nhò sĩ trở thành ký giả Lên Sài Gòn làm báo Bên nhỏ Về thi phú Đa số thi sĩ khoảng đầu thế kỷ thứ hai mươi Đều thuộc lứa già Làm thơ để thù tạc sướng họa. Điều đáng chú ý là những bài còn lưu truyền đều là bác cú, thơ học lạc như tâm bà sư nguyệt anh, ông phủ đức, bà trần ngọc lầu, ông cai tổng Lê quang chiếu. Trừ như hình thức lục bát mà ông đầu chiếu sử dụng rất thành công, ít được nho sĩ miền nam ưa thích. Ngoại trừ trường hợp những loại thơ bình dân. Lâm Sơn Xuân Nương Phạm Quang Cúc Hoa sáo Trọng Cậu Hai Miên C nhỏ Hình thức khắc bội được phổ biến Đứng về mặt sáng tác Thì không tạo bổn tuồng nào mới đáng lưu ý dây nhỏ Ca nhạc là bộ môn phát triển mạnh Và được người miền Nam hâm mộ nhất Đơn đi đôi với thi phú Cầm thi Nhờ phương tiện chữ quốc ngữ Nhiều tập bài ca tài tử được ấn hành từ năm 1909 đến năm 1915 tại Sài Gòn. Nhân đề một tập sách ấy như sau. Bản đường tranh và bài ca chủ bút Phụng Hoàng Sang. Edit Park, Đinh Thái Sơn, Đích Phát Toán. Một ông chủ tiệm bán và sửa xe đạp đứng ra in tập bài ca. Thủ ấy, bán và sửa xe đạp là ngành kinh doanh quan trọng. Ông chủ tiệm này khai thác luôn một nhà in, chiếm hai căn phố mặt tiền đường O May, nay là Nguyễn Văn Thinh. Nhà xuất bản này có vẻ quê mùa với lối xưng danh như một tiệm tập hóa, trí mắt của chúng ta ngày nay. Nhưng xét kỹ lại, chúng ta thấy nhà xuất bản biết bắt mặt nhu cầu dân chúng lúc bấy giờ, khi chữ quốc ngữ bắt đầu phổ biến, khi dân chúng ở lục tỉnh đòi hỏi món ăn tinh thần. Sách In đến lần thứ tư, vào năm 1910, chứng tỏ rằng sách bán chạy từ trước. Trong tập sách mỏng vừa nói trên có những bản đừng và bài ca chắc là lúc bấy giờ được ưa thích. Lưu Thủy Trường, Phú Lục, Nam Xuân, Nam Ai, nhất là bản tứ đại. Bài ca nhằm vào đề tài Chủ quân Cống Hồ, Tô Hệ, chức Cẩm Hồi Văn, Mối Tình Kim Trọng Thúy Kiều chống thứ độ tường, nhớ tình nhân. Lời văn rất sáo, dùng nhiều chỉ nho, phản phất lối văn biền ngẫu, những câu nói lối của tuần hát bội. Theo ông Vương Hồng Sởn, hồi kỷ 50 năm mê hát cơ sở Phạm Quang Khai năm 1969 Sài Gòn, thì vào khoảng năm 1915, phong trào ca nhạc phát triển mạnh với những tập bài ca, lục tài tử, thập tài tử, Tứ tài tử bác tài tử Lúc bây giờ, không dùng danh từ cổ nhạc hoặc nhạc cổ điển. Người chơi nhạc mặc nhiên là tài tử theo nghĩa rộng. Tài tử là người phong lưu, không đặt vấn đề trên lợi trong lúc làm văn nghệ. đừng ca là để di dưỡng tính tình, giao cảm với bạn tri âm. Tuyệt nhiên, không dùng nghệ thuật để khai thác thương mãi. Xin trích lại một đoạn trong hồi ký 50 h ghi rõ ngày xuất bản hình bia và phớt qua nội dung mấy tập tài tử nói chân. 12 Chuyên, 1915 Lục tài tử, gồm 19 bài ca, ngoài bia vẽ một độc huyền, một tai ôm cây kìm, một kép đền cây cò và ba cô ca. 15 Chuyên, 1915 Tài tử gồm 19 bài ca bbia vẽ một thổi tiêu một cò một gỏ xanh một gáo một cô đường tranh một cô kìm một cô đừngt thì bà một cô đường độc huyền hai cô ca 16 chuyên um, 1916, Tứ Tệ tử với 21 bài ca ngoài bì vẽ hai cô ca và đường tranh uh, hai đàn ông đừng kìm và cò 21 bài gồm Trương Phi Thủ Cổ thanh Tích thời Khanh Châu Tuấn, Tô Huệ Trích Cảm Hồi Văn, Bã Nha Tự Kỳ, Đào Viên Kết Nghĩa, Chuyện Thí Kiều, vân vân 29. A.A.U. 1915, Bác Tài Tử G 19 bài ca, Bia vẽ một đờn cò, Một kép đờn gáo, Một cô đờn kim, Một cô đờn tranh, Một cô tỳ bà, Một cô độc huyền, Và hai cô ca, Tập này ghi rõ, Người soạn là nhạc sĩ Nguyễn Tùng Bá. Trong bác tài tử này có những đề tài Tích phi long trả thù chồng Chuyện vợ ngũ vân thiệu bị tên Nhu cao tả mộ khóc cao lũng Lại có đề tài dính dáng với xã hội đương thời Côi lễ chánh chung gặp tình nhân Đàn bà ghen Đừng ca tài tử Nam Bộ là môn văn nghệ thịnh hành. Nhưng chúng tôi không làm thì trước kia đơn ca tài tử chỉ phổ biến hẹp hòi trong giới quan lại phú hào từ Huế vô. Với hoàn cảnh mới, đơn ca tài tử được người dân thuộc thành phần trung lưu đón nhận nhờ phương tiện chữ quốc ngữ, sách tinh bài ca, nhờ mức sống dư dả ở miền Vương. Trong hoàn cảnh ngoại bang đô hộ, các chức vụ quan trọng về chính quyền đều do người Pháp nắm giữ, việc kinh doanh, thương mại nằm trong tay người Hoa, hoặc Ấn Độ, thì kẻ sĩ công điện chủ bụng xứ, dù muốn hay không, cũng phải bám vào giới trung lưu và giới bình chân để nương tựa. Đơn ca tài tử là dịp bạn bè gặp nhau, tiếng đơn và lời ca hay cho lời tâm sự, tụ hợp lại để đơn ca là sinh hoạt thường lệ không cần xin phép khỏi bị nhà cầm quyền thực dân lưu ý người đường ca người chủ nhà thường là thân hào, nhân sĩ hoặc hương chức hội tề bài ca dùng những lời trừ tượng kích thích lòng yêu nước qua đường tích xương phải chăng đường ca tài tử có vai trò hơi giống với việc hát cổ đầu ở Bắc phần? sau buổi đường ca thường tổ chức ăn uống Và nào ai ngăn cấm việc yêu đương lãng mạn giữa người tài tử, chủ nhà lắm khi không biết đơn ca nhưng được xem là tài tử vì ông ta dám xuất tiền ra xài vô điều kiện để tìm những phút thoải mái cho tâm hồn. Đơn ca tài tử liên quan đến việc hình thành ngăn cải lương mà miệt vườn là lò đào tạo. Đây không phải là thiên vị về tình cảm địa phương, nhưng là sự khảo sát thực tế. Các tỉnh miền Đông năm Phần nói chung đều nghèo nàn về tiền bạc, lúa gạo, tuy giàu sĩ khí. Các tỉnh mới thành lập ở miền Tây thì còn quá mới, chân chúng sống chưa ổn định, tiền bạc dư, lúa gạo thừa thải, nhưng thiếu một số trí thức, danh sĩ hướng dẫn, thành thử ra tiền bạc, chỉ đổ dồn vào sông bạc. Nghiên cứu về xã hội, về văn hóa, đòi hỏi một tinh thần trọng rãi khách quan, gạt ra những thành kiến chính trị vụn vặt. Người đi khẩn hoang có thể là kẻ trốn sau lầu thuế, nhưng việc làm của họ có tính xây dựng, không thể phủ nhận được, nhờ họ mà biên giới của tổ quốc chúng ta mở rộng. Người đến cất tròi ở vàm rạch hoang vu lần đầu tiên có thể bị thúc đẩy vì động cơ ích kỷ, muốn cho thành đại điện chủ. Người tổ chức đơn ca tài tử có thể là háo danh háo sắc, nhưng việc làm ấy nhất định là bảo vệ nghệ thuật. Nếu không là phát huy. Ngoài ra, thưởng thức văn nghệ là vấn đề tế nhị phức tạp. Nhiều người rất cách mạng chống thực dân nhưng lại ghét hội họa thi phú. Có người lạc hậu nhưng thích những quyển sách, những bài ca tiến bộ. Ngược lại, nhiều người hô hà làm chuyện quốc sự nhưng chỉ thích những văn nghệ phẩm trị lạc. Trong buổi đầu tiên, từ đờn ca tài tử, ca ra bộ, đến việc tổ chức bàn hát cả lương, Việc soạn tuôn tích, việc đào tạo, đào kép Đều khởi nguồn từ miệt vườn Xin kể sau đây vài nhân vật Theo sách đã dẫn Ông Tống Hữu Định Một người vừa giàu vừa sang ở Vĩnh Long Tục danh là thầy phó 12 Phó tổng thứ 12 trong gia đình Tại nhà ông lần đầu tiên Tổ chức đơn ca thầy thử sa bộ Sau này gọi là ca sa bộ Người ca đứng trên bộ ván. Ông Kinh Lịch, Hương hay Quần. Kinh Lịch là chiếc vụ xương. Ông Hương, làm ở tòa án Vĩnh Long, thường đặt bài ca, có sáng kiến cải cách nhạc cụ. Ông Phạm Đăng Đàn cũng ở Vĩnh Long, là thầy đàn kỳ cựu, sở trường là sử dụng cây đường độc huyền. Ông Mạnh Tự, trương di toãn, một soạn giả tiền phong về tuần kẻ lương sức tác lực cho bản hát của thầy Năm Tú ở Mỹ Tho. Ông mình tự quê ở Vũng Liêm Vĩnh Long đã từng viết và làm chủ bút tờ báo Trung Lập. Là một nhà sĩ phóng khoáng, đề cao nhân vật từ hải của Trịnh Kiều từ hồi năm 1918-1922, bộc lộ được bao nhiêu căm hờn và khát vọng của người chân mất nước. Đây là một đoạn điều hành vân. Mật yên hùng, mật yên hùng Giống triệu thường sơn Đường cung kiếm Cái chí nam nhi Núi sông là phận Từ đây quyết vẫy vùng Cho sống dậy trần ai Rời mục trời Đùng đùng sao động Tài anh liệt Mấy ngọn gươm vàng Rạch một sơn hà Mặc dầu ngang dọc Giữa trời Đây sợ ai Công hầu vương bá Thả giữa sang hồ Cây núi tưng bừng, mặt sức tung hoành, chơi hoành chơi, ngang triều đình đứng riêng một nơi, công hầu khanh tướng làm chi cho nhọc tấm thân. Theo ông Trần Văn Khải, nghệ thuật sân khấu Việt Nam bản Romeo, thì ở Cái kia Cái Bè Mỹ Tho, từ năm 1910 đã có ban tài tử của Nguyễn Tống Triều Tục dân Tư Triều. Ban này gồm chín quán Độc Huyền, 10 Lý, Tiêu, Bảy Vô, Đừng Cò, Hai Nhiễu, Tranh, Cô Ba Đắc Ca. Tư Triều thủ kê Đừng Kiềm. Phần nhiều tài tử này được chọn đi trình diễn của nhạc Việt Nam tại cuộc triển lãm ở Pháp. Khi về, họ cho biết rằng ban tổ chức có cho họ Đừng Ca trên sân khấu được công chúng đến nghe đông đảo cái ý kiến đường ca trên sân khấu đã phát sinh từ đó. một vùng đất khác làm rạn danh cho miệt vườn là vùng vĩnh kim đông chợ giữa thuộc tỉnh mỹ tho. vĩnh kim đông là nơi chung nhau các súng của ông phan hiển đạo đậu tấn sĩ hồi cựu trào. vùng vĩnh kim là đất xưa quan triển cơ nguyễn hữu cảnh năm 1.700 đã đình binh và mất tại đây. Theo ông Nguyễn Liên Phong, Điếu cổ hạ Kim thi tập, xuất bản tại Sài Gòn năm 1915, thì Phan Hiện Đạo tra học ở Huế, ngoài việc học kinh sách thánh hiền còn học nhiều điều đờn Huế. Vùng chợ giữa, Vĩnh Kim Đông còn một lò tài tử đáng kể nhất là ông Bảy Chiều, bà Trần Ngọc Viện Ông Nguyễn Tri Khương Miệp Vương trải qua một thời kỳ sôi nổi với nhạc tài tử ca ra bộ gây tiếng vang đến Sài Gòn trong khi ở vùng Hậu Giang ông Hai Khi, người Minh Hương nổi danh là bực kỳ tài về âm nhạc một mình biểu diễn một lượt ba bốn nhạc khí ở Bạc Liêu sáng chế ra điệu dạc cổ Hoài lang vụng cổ là ông Sáu Lầu Ông Hai Kỵ thuộc môn phái nhạc Triều Châu. Năm 1917 đánh dấu một sự chuyển mình quan trọng của ca nhạc. Ông Andre Thận ở Sa Đéc lập gánh hát xiếc thêm ít màn cara bộ để thu hút khán giả. Việc xây dựng ngành sân khấu cải lương là do nhiều người, nhiều yếu tố, nhiều địa phương nhưng gốc cội đầu tiên vẫn là Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc. Đây là việc làm mang tính chất sáng tạo, phát huy văn hóa truyền thống trong hoàn cảnh mới, đón nhận cái hay, cái đẹp của văn hóa nước ngoài, thông bài ngoại, không thủ cựu, biết thu nhận cách sắp xếp của sân khấu Tây Phương, tranh cảnh, sân thủy thay đổi, màng, cảnh mạch lạc, phối hợp với nét đẹp cũ, tuồng phải có hậu, dùng lời ca nói lối, đón nhận những bài bản Quảng Đông, thiên về Quảng đại Dân Chúng, gần với thực tế lúa gạo bán có giá cây trái được mua một tiểu đình chủ nếu khéo léo dành dụm tiền bạc có thể cho con học binh pháp để khi trở về thành ông bát vật, Trần sư, y sĩ hoặc là không đủ đạt gì hết cứ ăn chơi lưu lộng trở thành công tử đường giao thông thủy bộ phát triển người bực chung mua miệt vườn diu hoàng cảnh để đi chợ tỉnh Hoặc đi chợ Sài Gòn, chợ lớn một năm đôi ba lần, mua sắm những món cần thiết, luôn có những xa xỉ phẩm, tiết kiệm năm bảy tháng, ăn xài đôi ba ngày cho thỏa thích. Trong một tạp chí cũ ứng hành năm 1925, thấy đăng lời quảng cáo của công ty chuyên chợ đường sông gọi Nôm Na là Tàu Nam Vang Tàu Mỹ Tho, nội trình này nói liền những vùng dọc sông Tiền dọc sông Hậu. Đây là lộ trình miệt vườn qua tất cả vị trí quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 1. Đường Sài Gòn lên Nam Vang, chuyến đi và chuyến về giống nhau, Sài Gòn, Mỹ Lợi, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa đéc Đất Xét, Cái Tàu, Cao Lãnh, cù Lao Tây, Hồng Ngự, Tân Châu, Ba Nam, Nam Vang. Câu ca giao gợi hứng, nhờ những chuyến đi này, Tàu Nam Vang chạy ngang cùng cát, xuồng câu tôm bơi sát mén Nga, thấy em cha yếu mẹ già muốn vô hoạn trưởng biết là được không Hai, Đường Thủy từ Sài Gòn tới Đại Ngãi bờ Hậu Giang thuộc tỉnh Sóc Trăng qua Châu Đốc Sài Gòn, Mỹ Tho, Cái Bè, Vĩnh Long, Sa Đéc, Cao Lãnh, Châu Đốc, Long Xuyên Bò Hút, Lai Vung, Ô Môn Cần Thơ, Trà Ôm, Cầu Kè Đại Ngãi Tiên chủ miệt vườn đi Sài Gòn dễ dàng họ ăn cao lầu xem sở thú mua máy hát, đèn mang sông đèn tỏa đăng, ly chén, rượu cỏ nhát, tủ sắt. người tính lỵ đi Sài Gòn về nhà thuật lại điều tai nghe mắt thấy cho bà con chùm sớm nghe. người chôm sớm cũng sáng dành dụm tiền bạc để mua sắm cho kịp thời. lần hồi người dân lòng quen với chiếc xe máy với cái máy hát, họ được chụp hình thấy chiếc xe hơi. người Miệt Vương tuy thua người Sài Gòn. Nhưng không hẳn là quê rích quê sang như dân ở vùng Sa Xui, Cà Mau, Đồng Tháp Mười hoặc Thất Sơn. Họ đủ tiền để mua sắm. Có lẽ về điểm này, miệt vườn vượt hẳn những vùng đồng bằng ở miền Trung và miền Bắc. để chỉ nhiên, vài chuyện khói hại xảy ra khi người nông dân mới bắt đầu làm quen với máy móc Tây Phương. Xin trích dẫn chi tiết, do ông Việt Cúc biên soạn, cò công cảnh cũ người xưa... Về cuộc đua xe máy ở Gò Công vào năm 1917 cách đây lối 50 năm năm 1917 Tấn quyền Pháp đem về Gò Công 10 chiếc xe đạp giao cho sở Bưu Chánh 6 chiếc để phân phối cho 6 trạm mỗi trạm có một người đi lấy công văn và thư tín. tại việc hàng ngày người ấy gọi là tuần giả sáng tuần giả lãnh mọi người một chiếc ông ship bảo đem về nhà ngày mai dẫn đến sân vận động sẽ có chuyên viên đến tập cho các anh trong một tuần lễ thì cởi được đến sân vận động có hai chuyên viên ở sài gòn xuống tập cho men tuần giá thò ấy có bài thi khen tặng rằng Đình yên chân đạp phải tay gì hai bánh trần xoay chạy tích đi thiên lý rủi chung tài võ ký khá khen ngựa sắt với gan lì Tết năm ấy năm 1917, ban tổ chức bài thêm cuộc đua xe máy. Tám người dự cuộc, toàn là nhân viên bu tránh tham dự. Ngoài ra, chưa ai biết đạp xe và sắm xe này. Máy bay từ Sài Gòn bay xuống Gò Công năm 1913. Đó là loại máy bay xưa với hai khuôn cánh vuông dài, chằng chịch, nhiều thanh sắc nhỏ. Người lạc quan thì luận rằng người ta sau này tự do thông thả, Đi may về chó, muốn đi đâu khắp thế gian, nhanh châu bốn biển, khỏi sợ non cao bể cả ngăn cách nữa thật là cốt lắm. Phái bi quan thì luận rằng, hành, thuyền, kỵ mã, tam phân mạng. Thời đến giờ, cử ngựa đi thuyền, có bị tai nạn rủi ro xảy ra. Huống chi? Cái mái này bay trên trời xanh, làm sao tránh khỏi? Lúc hư hỏng mái móc, nó xa xuống đất. Mới lấy gì mà đỡ nổi. Cái máy hát còn gọi là dàn máy hát kiểu xưa với ống loa một bên quả thật là một thứ kỳ quan đối với nông dân vào khoảng trước năm 1930. Đầu tiên mấy ông điền chủ đi Sài Gòn mua về dân lối sớm tới xem mỗi khi có tiệc tùng như tân hôn, tân gia hoặc kỳ cơm ông bà người ta đến thỉnh ông điền chủ và trước cái máy hát ấy về nhà để giúp vui, ra tiền cho ông sức hậu. nên nào có thỉnh máy hát thì thiên hạ đến xem và nghe hát quá đông, chật ních cả trong ngoài, rồi bàn tán xung sao. người thì nói nó tôm tiếng của người ta vào cái ống lo ấy, rồi cho máy chạy, đưa hơi ra nên mới hát được. cái thì nói họ Dùng mi thuật để trong cái thùng kính này, làm lòa mắt mình, như tự sân đông hát, thuật. Đó chí gì? Lại có người mê tính cho rằng là bắt hồn người ta để vào trong ấy, do bọn phù thủy cao tay ấn bài ra. Thu ấy, có nhà nho luận cái máy hát như vậy. Văn thinh bất đắc kiến kỳ hình, sức xá hô ca, tiếu khả kinh. Huyển hoặc thế gian... Kỳ dị thuật, nhược phi thần xuất, diệt tà tinh, dịch nghĩa. Chỉ nghe hơi tiếng, thấy đau hình, phẫn nộ hô ca, cười đáng kinh. mi thuật trên đời nhiều phép lạ, không là thần dị cũng là tinh. cái máy chụp hình nhiếp ảnh đã một lần khiến cho nông dân lo sợ. Cũng theo ông Việt Cúc, năm 1916, Gò Công có lễ khai thị ánh thành chợ mới, quan to ở Sài Gòn xuống thăm dự quân địa phương cùng lính mata đón hầu giúp ảnh viên đi theo phái đoàn chụp hình làm kỷ niệm dân chúng lo ngại thật là quan tay, họ khôn khéo trật đời họ đem cái máy ấy để chụp hình hết quan viên hương chức tỉnh này rồi họ thâu hình thâu vía vào đó khiến cho mấy người ấy sẽ mất hồn vía hết đặng cho họ dễ sai khiến rồi quan chức ta sẽ bệnh suy sẹo cho mà coi sáng đây Xin trích dẫn vài đoạn trong Vè Khai Thị Gò Công, để chúng ta hình dung lại những trò chơi thổ ấy, năm 1917, thổ ấy phương tiện thông tin thính thị còn chậm chạp, nên giới bình dân và hăng sai sáng tác thi ca bình dân, gọi là để tường thuật truyền khẩu. Tháng riêng năm tỷ, Khai Thị Gò Công, thiên hạ rất đông, các làng đều đủ, có mời huyện phủ lại với tổng làm, dự tiệc khách quan. Có mời chính soái 9 giờ xe lại, nhằm bữa 12, các quan đội cai, đi ra lần đón. Những cái cổ thấp, sắp trước cổ cao, cổ tốt hẳn hồi, có rồng lưng múa, có cột bằng lúa, nó khéo rõ ràng, trên cổ có tàn, treo cờ gắn chữ, chữ Tây Quốc Ngữ, bằng gạo trắng không, có kẻ kết bông, người thì kết phụng. Dùng gạo trắng để kết chữ kết hình, Hoặc dùng bông tươi, đó là nghệ thuật trang trí khánh tiết khá độc đáo, ngoài ra còn dùng lá đụng đỉnh lá dừa để kết cửa phòng nguyệt. Hoặc dùng bông cao, hoa nang bẹ dừa mà cắt ra, bố trí như tranh sân thủy. Ngoài kiểu cổ hoa, cổ đen, cửa hình ảnh, ngày nguyên tiêu của Trung Hoa, trong dịp đám cưới thăng quan, chúng ta hầu biểu diễn nghề kết bông, kết tuổi, bông rạc về phong thủy người miệt vườn chọn nơi song song nước chảy để cất nhà song song nước chảy nghĩa là không bùng lầy nước đậm. song song nước chảy là nơi dễ liên lạc với xóm giềng với mấy làng phụ cận nước chảy là điều kiện tối cần thiết để giữ vệ sinh gọi nôm na là lấy nước làm sạch chúng ta thử phát họa một ngôi nhà ở miệt vườn chữ nhân là đình chủ bậc trung nhiều ngôi nhà cất sau này dùng hàng rào sắc có xây hồ nước lộ thiên có lầu Thế chúng tôi thì những ngôi nhà tân thời ấy không tiêu biểu cho lắm tốt hơn là nên chọn lựa một kiểu nhà hơi xưa cất vào khoảng năm 1905 1910 lần hồi ra chủ mua sắm thêm bằng ghế bên trong tu bổ lại đi đến chọn lựa là vùng cái bè ở bờ sông Tiền nơi nổi tiếng nhờ vườn cam cũng là vùng đất xưa Hy vọng rằng kiểu nhà ở đây, nhà của điện chủ, nó lên được phần nào cách ăn ở của người miệt vườn hồi đầu thế kỷ, với nhiều tiểu trị nhưng cũng có nhiều nét đại đồng. Những người phú nông, trung nông các nhà theo quan niệm ăn ở và thẩm mỹ ấy, nhiều chi tiết được thay đổi tùy theo túi tiền của gia chủ. Mỗi nhà là một cung điện bình dân với nhà thủy tạ, Với sân rộng, hồng nông bộ cây kiển, sau nhà là vườn tược, trước sân, và bên hông thì trồng cây để lấy bóng mát. Nhà không quá kín đối với người ngoài. Nhà mát, cất ở mé sông, kiểu nhà thị tạ, có băng bằng cây đóng chung quanh. Đây là nơi lý tưởng để ngắm cảnh khi trăng lên khi nước lớn. Bên cầu mát là trại lá nhỏ để ghe xung đậu. Từ chiếc ghe hầu, mui ghe chậm chỗ phết vàng sương son đến chiếc kia lường xuồng bè xuồng vỏ gòn rồi nhà mát gặp con đường cái chạy dài theo mé sạch qua lộ đến cổng vào nhà cổng ít khi đóng lại nhiều nhà không có cửa cổng bằng cây bằng gạch nếu tung thiếu hoặc yêu mến thiên nhiên cứ trồng cây uốn cho nhánh giao lại theo hình vòng nguyệt hai bên là hàng trào bằng cây khô hoặc cây tươi như dâm bụt, cây tràển cây kim kimkhuyết từ cổng vào nhà là con đường lót gạch tàu bên đường viền cỏ trình tayy bông nở ngày bông vạn Thọ hoặc Đinh lăng bằng thờ ông thiên diện giữa sân gần đường cái nhiều khi gia chủ bố trí thêm cây trụ trên chót là cái lồng cửa kiến ban đêm, hấp ngọn đèn dầu lửa cho vui. Hai bên đường lắm khi xây bùng tròn, trồng một hai cây tùng hoặc cây trác ba dịp, cây thiên tuế. Đến gần hàng ba là gặp đôi ba cặp kiển, một cái hồng nông bộ, kiển mực vương là sự sáng tạo đáng lưu ý, nuôi và uống với đường nét, quan niệm thẩm mỹ khá độc đáo, khác với lôi uống kiển của người Trung Hoa. Của miền trung hoặc bắc phần, nào là kiện uống theo kiểu suy phong mẫu tử, với những tàn tiêu biểu cho tâm tùng tứ đức hoặc tâm cung ngũ thường, trên chót là ba nhánh nhỏ tiêu biểu cho nhật nguyệt tinh, nhánh kiện bên phải hô ứng, nhánh này nghinh tiên, nhánh kia ỉm địa. Chúng ta đến trước hàng ba, nhà ba căn với âm một hoặc hai trái. Từ trước đến sau có ba phần rõ rệt. Một, phần thứ nhất là hàng ba và phòng khách. Hàng ba lót gạch tàu, phòng khách thì ít khi lót gạch. Nếu có thì chỉ là một phần phía trước mà thôi. Theo quan niệm cổ truyền, ông già bà cả thích nền đất hơn nền gạch. Đi chân trên đất là hợp với sự hòa hợp âm dương. Nhà có ba căn căng giữa để dành tiếp khách quý. Thường là bầu trừng kỷ, hai chiếc ghế dài để hai bên một cái bàn dài. Ghế là bằng cây danh mộc Chạm trổ tùng lọc, nai điểu, mặt và đai ghế lót đá cẩm thạch vân nam, những gân đá gợi bóng dáng mây núi, mặt trời, mặt trăng. Hai căn bên dành cho hai bộ ván gõ. Một bộ ván bên trái. Từ bên ngoài nhìn vào dành cho các bà, có ống nhổ, một cái bàn nhỏ ở đầu bộ ván, trên bàn là khai trầu, bình vôi, ô trầu, tô lớn để xúc miệng trước khi ăn trầu. Mỗi góc cột đều treo liễn thép vàng, cẩn xa cư hoặc liễn kè bằng cây kè. Bộ ván bên tay phải từ bên ngoài nhìn vào dành cho khách nằm nghỉ trưa hoặc để dọn cơm đại khách. Trên bộ ván, thường trải chiếu bóng, hai ba cái gối vuông, mùa nóng nực, khách đến nhà là cứ nằm cho khỏe, không bắt buộc, phải ngồi thần chân để ra vẽ trang nghiêm. Đối với bạn thân, chủ nhà mời bạn nằm nghỉ giây lát, đưa quạt cho bạn phe phẩy, sau đó bạn mới ngồi dậy để uống nước trà hoặc uống dừa tươi. Nói chung thì thời xưa, đàn ông quen và thích ngồi xếp bằng. Ngồi ghế trường kỷ mà rút chân lên theo kiểu xếp bằng thì không có gì là vô phép cả. Nhiều khi, chủ nhà răng sẵn một hai cái võng để nằm lúc mỗi lưng khi trên nực. Sau bộ ghế trường kỷ là cái bằng nhỏ hoặc vuông để một mớ đèn tỏa đăng, đèn trong hoặc đèn mang song. Mỗi buổi chiều, con cái trong nhà lo dầu đèn chăm dầu cho đầy bình, trùy ống khối rất tốn kém thời giờ. Sao bằng ấy là một bộ ván khác. Bên tay mặt, sao cái bộ ván dành cho khách nằm nghỉ trưa, là cái thủ kiến khá to, đựng 5 ba cái gói thiêu ở dưới, ngăn trên để rượu thuốc, rượu tay, thông dụng nhất là rượu ấp xanh, cỏ nhát, dùng để đại khách một ly nhỏ, Rượu mạnh cũng là thuốc trị đau bụng thiên thời. Ở phòng khách, nói đúng hơn là phần dành để tiếp xúc bạn bè. Chúng ta thấy 3-4 bộ ván khi đám rỗ khi con cháu về thăm ông bà. Ở đây không có vách ngăn, bên này ăn thẳng qua bên kia, khoảng khoát. hai Hết phần trước, đến phần giữa ngôi nhà. Đây là khu vực riêng cho gia chủ, dùng làm nơi thờ phụng ông bà. Trên bàn là tâm biển nêu rõ, hồ phủ hoặc trần phú đường. Sát hai bên cột có khung chạm lọng thép vàng, nào là tùng lộc bắt tiên, gắn vào. Khung này dường như có tên là bao lam. Bước vào khu vực này, ngay ở căn giữa chúng ta gặp một bộ ván. Căn bên phải, từ ngoài nhìn vào, là cái rừng ngủ dành cho người lớn tuổi nhất trong gia đình, ông bà. Căn bên trái, là chỗ dành cho cái rương to trường xe. Bằng thờ ông bà gồm ba bàn, một ở giữa, hai ở hai bên. Ngay trên bàn ở giữa nơi thuộc về phía sau và ở trên cao thường có cái khám để thờ ông quan công. Ba, sau bàn thờ là phần thứ ba của ngôi nhà với hai khung treo màn. Bên trái từ ngoài nhìn vào. Là phòng the dành cho đàn bà con gái. Bên mặt là khu vực để lưu gạo và sống chén. Hằng năm bảy chục cái chén tô dành khi ngày dỗ thì đem ra. Tính đây là chiếc ngôi nhà trên. Thời xưa ít có nhà cầu nối nhà trên xuống nhà dưới. Trong nhà dưới là bộ ván, chàng bếp, bộ vạc dành cho bạn bè tôi tớ. Một bên dành cho cái xe gió. Để xây lúa, sau khi xây, có xây lúa, có giả gạo, có quết chuối heo ăn. Phía sau nhà dưới, có vài cái trại nhỏ. Nơi vừa củi, lại còn chuồng heo, chuồng gà, sắp tranh với khu vườn là mương nhỏ, ăn thông ra sông ra trước nhà. Trái bên hông nhà trên là nơi dự trữ nước mưa, gồm một hàng năm bảy cái lưu to kiểu lưu mái đầm bốn vú nhìn chung người ta thấy quá nhiều bộ ván bốn năm bộ nhiều khi mấy bộ ván này để dành đóng quan tài khi trong nhà có người qua đời nhà thấp không cửa sổ nên tối ôm công việc nặng nhọc nhất trong nhà vẫn là quét dọn lau chùi bằng ghế và mấy bộ ván bộ ván phải lau chùi thường xuyên cho sạch bụi Chủ nhà đốc thúc con cháu, đánh bóng cho ván lên nước giường À, trái dừa khô đẹp, cắt làm hai mà chùi, mà dồi. Kiểu nhà trên đây, lần hồi được cải cách thay vì vách ván thì đổi ra vách tường, nên nhà xây thật cao, cao ngang ngực. Và nguyên lý âm dương lần hồi không còn được tôn trọng nữa. Cứ dùng gạch tàu hoặc gạch bông mà lót suốt từ trước tới sau. Phía trước nhà, người ta xây... Hai phía thang gạch Từ bên trái hoặc từ bên mặt Khách vào nhà đi ngang từ góc nhà vào giữa căn Trên bực lăng can nhiều chậu kiển sắp hàng tăng thêm phần mát mẻ tươi vui Nhiều nhà bố trí hai trái hai bên Nhờ vậy ngôi nhà được cân đối Bên vách đôi ba cửa sổ la sách đem ánh nắng vào trong Trước kia ít ai tra cửa sổ rằng quân giang dễ dòm ngó cư cậy trong nhà mấy bộ trường kỷ bộ ván bằng thờ buồn ngủ vẫn bố trí theo thứ tự cổ điển từ trước đến sau một nơi tiếp khách hai nơi thờ phượng ông bà ba buồn che kính dành cho vợ chồng hoặc con cái nhà bếp cất rời nếu chưa nhiều lúa thì bộ lúa để riêng ở nhà lẫm những gia đình nghèo túng thường chỉ có bộ vạt để ngồi tiếp khách Một cái buồn. Về cầu thang chí bến, tùy theo nước lớn, nước ròng mà người ngồi trên bậc thang cao hay thắp rửa chén, làm cá giặt quần áo tắm rửa, cầu vệ sinh cũng cất gần đó, vật ô ế trôi theo dòng nước. Nhiều gia đình theo tân thời, bài biện những món hàng thập cẩm, ghế mây tư nê, mật bàn cẩm thạch, ý đại lợi, tủ sắc, trên vách treo đồng hồ con ngựa, những bức tranh thị sĩ với hồ xanh nước tuyết hoặc những tĩnh vật quả tử với cá thu, tôm, hùm hoặc trái nho trái lê. Ngoài ra, còn tranh in nhiều màu mua từ Sài Gòn, vẽ cảnh săn sấu lửa ở phía châu, săn cá nược, cá ong ở miền Bắc Cực. Nhiều gia chủ thích liễn cẩn, biển thấp vàng hoặc thích những kiểu đèn treo có chụp bằng sành, bằng pha lê muốn hạ cây đèn hoặc rút lên thì cứ nắm dây xích mà kéo nhà thuộc tầng lớp nghèo hoặc tiểu chủ thì xài đồ nội hóa bằng ghế trên thờ theo kiểu sản xuất hàng loạt từ lấy thiêu thủ dầu một tên thờ tiêu biểu nhất là sân thủy với con sông trên bờ là nhà ngói sông chảy ra biển ngoài khơi là ba hòn đảo với vài cánh chim bay điển đối ghi là sơn thủy hữu tình thiên lý ngoại. Mấy bộ ván, bộ cột nhà ở miệt vườn thường làm mua từ trên lèo, trên cao miên. Cây thả bè đem về gọi là cây sông lớn, củ lâm.